kết nhiệm bảo vệ và phát huy những giá trị đó bằng sức mạnh, tài năng và trí tuệ của mình. Vào một buổi chiều, Apollodorus, tiên sinh, đưa công chúa Leopold lên chỗ cao nhất của hoàng cung, đưa tầm mắt ra xa ngắm nhìn đong nước. Ánh nắng hoàng hôn mờ dần, làm cho cảnh vật của toàn bộ tòa thành Alexandra càng trở nên lung linh, quyền ảo. Phía trên là trời xanh mênh mông, Phía dưới là mặt biển xanh biếc và những bãi cát dài tới tận chân trời. Giọng ngậm ngùi, Apollo Dorus nói với Cleopatra. "Công chúa, người nhìn xem tòa thành Alexandria thật lộng lẫy. Những người sống trong đó cần phải giữ gìn và luôn tự hào về nó." Chỉ tay về phía đông cung điện là một ngọn núi, tọa lạc trên đỉnh của ngọn núi đó là điện dạng thần. Apollo Dorus nói với Cleopatra Quốc dương các triều đại của Ai Cập đều rất yêu thích cái đẹp và nghệ thuật nên đã hình thành một truyền thống lâu đời. Tất cả các nhà thơ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ và các nghệ sĩ của nước ngoài là tín đồ trung thành của thần mặt trời khi đến Ai Cập thì trước tiên phải đến ý kiến quốc dương và các quần thần trong triều sau đó sẽ được người dân Ai Cập đón tiếp rất nồng nhiệt. Nhìn ra xa một chút sẽ thấy một công trình kiến trúc đồ sộ. Đó chính là Học viện Alexandra. Học viện này quy tụ tất cả các học giả hàng đầu thế giới, nơi đang lưu trữ hàng triệu cuốn sách quý giá. Nơi đó, hiện có rất nhiều con cháu của giới quý tộc các nước, kể cả những nước thuộc dùng diễn đông xa xôi, cũng đến đây học tập. Sau khi học xong, họ có thể cầm tấm bằng cao quý của Học viện Alexandra đi khắp nơi trên thế giới. Đều có được một tương lai tươi sáng Vinh hoa phú quý Bên cạnh học viện Là nhà hát và sân vận động Nhà hát thường xuyên diễn Những giữa diễn nổi tiếng Là nơi lui tới thường xuyên của giới quý tộc Sân vận động rất rộng Là nơi yêu thích nhất Của người dân thành Alexandra Nhà thi đấu có sức chứa Quảng trinh hai dạng người Ngoài ra trong đó còn có Trường đua ngựa, giỏ sĩ giác đấu Apollo Do Cruz chỉ tay vào lăng mộ của các quốc dương Ai Cập ở phía xa xa và đói với Cleopat. Đó là nơi an nghỉ của các quốc dương Ai Cập, trong đó có cả tổ tiên của Cleopat. Hoàng đế dĩ đại nhất dân quốc Ai Cập, Alexander Đại Đế, cũng an nghỉ tại nơi này. Hàng ngày có rất nhiều người dân Ai Cập đến đây thăm giếng để cảm tạ công lao khai thiên lập địa của vị Alexander Đại Đế này. Vào các ngày lễ hội truyền thống của Dương quốc Ai Cập, Apollodorus xin phép quốc dương cải trang cho công chúa Leopold và đưa nàng cùng với đoàn tùy gồm dạy sĩ và cung nữ ra phố. Khi đó khách nước ngoài ở khắp các nơi đều đổ về thành Alexandra. Các con phố rộng lớn và những chuyến đường đang xen nhau trong tòa thành đều chật kín người. Chỗ nào cũng nhìn thấy những bộ váy áo sở, tắc và những màu da đến từ các nước khác nhau Trong đó chủ yếu là người La Mã, họ rất khỏe và mềm mại, rất dễ nhận biết Người Gallia có đôi mắt xanh và mặc áo để hở eo Người châu Á tóc đen mí mắt hơi trễ và thường mặc áo dài Đông nhất là người Ai Cập bản địa, nước da nâu và đen, hầu hết đều mặc áo dài màu nâu đất Điều hấp dẫn nhất thu hút sự chú ý của mọi người đó là những người phụ nữ đến từ các quốc gia khác nhau mỗi người ăn mặc theo một phong cách riêng đồ trang sức trên người họ cũng rất phong phú vàng bạc, châu báu đeo trên người lấp đánh ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời trên phố chỗ nào cũng thấy cảnh mọi người đang giao lưu với nhau người Ả Rập tìm cách bán lạc đà người Peksyan Ba Tư đang bán thảm, người Do Thái đang thu mua vàng bạc châu báu. Người canh phíp đeo chiếc làn trên lưng rao bán hoa quả giữa đám đông. Ngoài ra, ở đây còn có thể nghe thấy những lời nói hoa mỹ của các thầy bói, các cánh xiếc dĩ hè và tiếng nhạc vang ra những chiếc xe ngựa sang trọng của giới quý tộc. Trong những ngày lễ này, cảng Alexandra cũng rất náo nhiệt, hàng trăm tàu cách và tàu hàng trăm vào tắp nập tại các bến cảng. Sông Niêm vào những ngày này cũng trở nên lộng lẫy và quyền bí hơn. Hai bên bờ sông là những cánh đồng lúa mạch bát ngát, mặt sông long lanh. Với những con sông nhấp vô, các tàu chở cách qua lại tấp nập trên sông, du khách có thể thưởng hoàng dễ đẹp quyền bí và thơ mộng ở hai bên bờ sông. Apollodorus dorus tiên sinh còn miêu tả cho công chúa leoba về cảnh tượng giàu có của Dương Quốc Ai Cập ở những nơi rất xa không thể nhìn thấy được những dãi đất màu mỡ trải dài dọc theo hai bên bờ sông niên biển địa Trung Hải ở phía Bắc và biển đỏ ở phía đông đã cung cấp một nguồn hải sản phong phú cho Dương Quốc Ai Cập hơn 3 dạng thị trấn lớn nhỏ đặc trưng cho nền văn minh của nhân loại tòa thánh tôi Dưới chân là những kim tự tháp hùng dĩ Đã thu hút bao du khách khắp nơi trên thế giới Miền Nam Ai Cập là quê hương của hương liệu Và đá hoa cương Những giường do triểu quả Rộng bên mông bát ngát Tất cả là một bức tranh đa sắc màu Của quê hương Ai Cập Phùng Vinh Công chúa yêu quý Xin người hãy nhớ rằng Tất cả những thứ đó Sau này sẽ thuộc về công chúa Đây là một vùng đất linh thiêng Đây là một dương quốc giàu có. Công chúa phải có trách nhiệm bảo vệ dương quốc này, không được để nó biến thành nô lệ của các dân tộc khác, làm cho thành công của dương triều tô trường tồn mãi mãi. Những lời lẽ đó của Apollodorus tiên sinh luôn khắc ghi trong tim của công chúa Cleopat. Đông qua xuân tới, ánh nắng mặt trời nhạt dần, Apollodorus tiên sinh làm thầy giáo cho công chúa Cleopat thấm thoát đã được hai năm. Sau một đêm sinh nhật lần thứ bảy vui vẻ và mệt mỏi, sớm hôm sau, một cung nữ vào phòng đánh thức công chúa Cleopat và nói rằng Apollodorus tiên sinh đang chờ cô ở thư phòng, nói là hôm nay sẽ học bài mới. Khi dự im dị vào bàn học, Apollo Dorus liền nói với nàng rất trịnh trọng. Công chúa thân yêu, sau hai năm kiến thức của công chúa đã mở mang ra rất nhiều. Nàng đã học được rất nhiều lĩnh vực như văn học, âm nhạc, điêu khắc, pháp luật, kiến trúc, thiêm văn, địa lý, lịch sử và đã nắm được những nội dung cơ bản về các lĩnh vực này. Tiếp tục học tập nghiên cứu sâu hơn là mục tiêu lâu dài và công chúa học tập là mãi mãi. Bắt đầu từ hôm nay, thân sẽ dạy cho công chúa một môn học mới. Môn học này là không thể thiếu đối với công chúa. Đó chính là lịch sử thống trị của các dương triều Ai Cập thuật trị quốc và sự nỗ lực phấn đấu của các minh chủ qua các đời đã rất có tác dụng tích cực đối với công chúa. Đúng vậy, thưa tiên sinh Apollo Dorus đáng kính, đã đến lúc cần phải học lịch sử thống trị của các triều đại Ai Cập. Trước đây, ta hiểu biết rất ít về các vị minh chủ của dân triều Ai Cập, chỉ là những hiểu biết sơ đẳng, không có hệ thống. Ta đã chờ đợi môn học này từ rất lâu rồi. Sự trưởng thành đã vượt quá độ tuổi của công chúa Leopold, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập và kiến thức. Khi Apollodorus chuẩn bị giảng bài, công chúa Leopold nói Apollodorus tiên sinh, tin ngài đợi cho một chút được không? Tam vẫn còn một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Công chúa yêu quý, còn vấn đề gì khiến công chúa chưa thể tập trung học bài mới được? Lúc này với giả mặt rất nghi thơ, nặng thỉnh cầu ông là thế này, Apollo Dorus tiên sinh, ta có một người bạn tên là Rasen, ta có thể gọi cô ấy đến nghe tiên sinh giảng bài được không? Apollo Dorus tiên sinh mỉm cười nói: Tại sao lại không cơ nhỉ? Công chúa bé nhỏ của tôi, kiến thức vốn là thứ cần phải chia sẻ. Xin cho gọi bạn của công chúa tới đây. Công chúa Lơ Lobas vừa nói cảm ơn, vừa chạy sang phòng khác, dắt một cô bé đến. Cô gái này chạc tuổi công chúa, nhưng người hơi cao hơn công chúa Lơ Bát một chút. Cha của Rasen, một vị tướng trẻ của triều đình, được quốc dân rất tin tưởng, cách đó không lâu. Phu nhân của dị tướng quân này, không may lâm bệnh qua đời, quốc dân biết tướng quân có một cô con gái, chạc tuổi công chúa Lơ Bát. Cô bé này cũng rất thông minh lanh lợi, được tướng quân rất nhiều chuộng, để anủi ngũi tướng quân và cũng là để cho công chúa nhỏ Kleopat có một người bạn phù hợp. Ông cho đón cô bé vào cung để làm bạn với Kleopat. Hoàng hậu Kleopat năm căn dặn viên quản gia Rasen là bạn thân của công chúa nên cần phải đối xử như đối xử với công chúa. Rasen có mấy tóc dài màu bạch kim, da trắng diện mạo đoan trang. Do mẹ mất sớm nên cô bé trở nên trầm tĩnh cô đơn Dễ đẹp lương thiện bẩm sinh của cô bé Làm cho đôi mắt xanh biếc trở nên dịu dàng dễ mến Đem lại cảm giác rất đáng yêu cho người khác Khi gặp cô bé Do bị quảng rất chặt Nên khi công chúa và Rasen gặp nhau Đã trở nên thân thiết ngay Cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết Sau khi cúi đầu làm lễ Với Apollodorus tiên sinh Rasen ngồi xuống bên cạnh công chúa Apollodorus cũng bắt đầu bài giảng của mình. Trong bài mới này, Apollodorus đã vẽ ra trước mắt công chúa Glebat một bức tranh toàn cảnh về lịch sử các triều đại Ai Cập. Lần lượt các triều đại thay thế nhau, từ triều đại Tutmusik 1 đến triều đại Ptolemy III, hàng nghìn năm lịch sử, các triều đại của Dương quốc Ai Cập, lần lượt hiện ra trước mắt công chúa qua lời giảng của Apollodorus. Khi được học môn học này, công chúa Cleopatra nhận thấy xung quanh chuyện gia tộc của mình không chỉ có dần hào quang sáng chói mà còn có những bi kịch đau lòng như vu thê phản nhau, mẹ con thù hận, người thân sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, không phải suốt chiều dài lịch sử các triều đại Ai Cập đều làm cho công chúa Cleopatra cảm thấy đau lòng khi cô được nghe đến các nữ hoàng và công chúa anh minh của các triều đại Ai Cập oba chăm chú lắng nghe và nở nụ cười trên môi tại sao công chú mỉm cười có thể chỉ một mình công chúa mới biết Tuy nhiên trong lúc giảng bài mỗi khi nhìn thấy công chúa Lê bát mỉm cười người thầy giáo già dường d như cũng nhìn thấy nụ cười của toàn bộ người dân Ai Cập Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm đó. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nàng được học về lịch sử Ai Cập. Buổi chiều, ôn lại những kiến thức đã học trong buổi sáng. Thời gian học tập và sinh hoạt của Lô trôi rất nhanh, giống như dòng sông Niên cứ âm thầm chảy mãi. Lô cho rằng, nàng sẽ được sống vui vẻ và đầy đủ như thế mãi mãi. Nhưng nàng đã nhầm những đồ vật đẹp, Thường có thể tồn tại được lâu Cũng giống như một viên đá quý Dù rất đẹp cũng rất dễ dở năm đó, dân quốc Ai Cập xảy ra chuyện lớn. Em trai của quốc dương Ptolemy 12 chiến đấu với người La Mã ở Cyprus thất bại nên tự sát. Tình dữ đó chuyển về, người dân Ai Cập vô cùng tức giận. Trong cung điện đâu đâu cũng thấy sôi sụt lòng căm thù. Quốc dương Ptolemy 12 phải sống trong sự chỉ trích của quần thần. Nguyên nhân khiến quốc dương Ptolemy 12 phải chịu trách nhiệm trong chuyện này bởi sau khi Quốc Dương Ptolemy 3 và Quốc Dương Ptolemy 11 qua đời, người chân Ai Cập đã lập Ptolemy 12 lên làm Quốc Dương, là con trai của Quốc Dương Ptolemy chính, Ptolemy 12 kế ngôi là điều đương nhiên. Nhưng cục diện loạn lạc luôn là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa ngôi vị của ông. Do đó, thời gian đầu sau khi lên ngôi, Ông dốc hết sức cho việc duy trì ngôi vị của mình Trong nước Ông tập trung chỉnh đốn việc triều chính Làm yên lòng dân chúng Trong lĩnh vực đối ngoại Ông luôn dựa vào sự hậu thuẫn của La Mã Coi sức mạnh của La Mã Là chủ dược dẫn chắc của dương triều Ptolemy Đây cũng chính là cách trị Vì thiên hà của quốc dương Các triều đại Ai Cập Tuy nhiên họ không nhận thức đầy đủ Bản chất và tham vọng của La Mã Giả tâm mở rộng lãnh thổ Của người La Mã luôn mạnh liệt hơn so với các dân tộc khác theo truyền thuyết người sáng lập dân quốc La Mã là hai anh em song sinh Romulo và Ramos và cả hai được nuôi bởi một con sợ đẻ mẹ của họ là hậu thế của anh hùng Eneias trong thần thoại La Mã sau khi cầu sinh thần thánh bà liệm mang thai và sinh đôi được hai người con trai kẻ thù của bà rất tức giận Đừng sai thuộc hạ Thả hai đứa trẻ xuống sông Kipper Do hai đứa trẻ được thần thánh bảo vệ Chiếc nôi của hai cậu bé không bị chìm Và trôi dạt vào một bãi sông Bằng phẳng dưới chân núi Palatino Quá đối khác Nên hai đứa trẻ khóc rất to Một con sói quang trong rừng nghe thấy Liền chạy đến bên bờ sông Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa trẻ Đã cảm động tình mẫu tử của con sói Đúc cuối sát người xuống chiếc nôi, xuống cho hai đứa trẻ bú no. Một người đi săn để nhìn thấy cảnh tượng đó và vô cùng ngạc nhiên. Ông hiểu rằng hai đứa trẻ này đã được thần thánh che chở. Ông đem hai đứa trẻ về và nuôi cho đến khi trưởng thành, đặt tên cho chúng là Romulo và Ramos. Theo tiếng Latin Romulo nghĩa là màu sữa. Do được bú sữa sói, khi trưởng thành hai anh em họ rất dũng mãnh tướng mạo đương Quang Cuối cùng, hai anh em họ đã thu phục được người dân La Mã, giết chết kẻ thù của mẹ mình và xây dựng cơ nghiệp bên bờ sông Ti Bơ, nơi hai anh em được cứu sống. Đó chính là Dương quốc La Mã sau này. Từ đó, người La Mã vốn rất hiếu chiến, giả tâm, mở rộng lãnh thổ của người La Mã được truyền từ đời này qua đời khác. Nên lãnh thổ của họ không ngừng mở rộng, dân số ngày càng tăng. Cuối cùng, họ thống trị toàn bộ khu vực địa Trung Hải, hình thành đế quốc La Mã. Họ luôn giữ sức mạnh của đất nước để xưng hùng xưng bá. Rất nhiều nước nhỏ xung quanh đã trở thành thuộc địa của dương quốc La Mã chỉ đại. Trong đó có Ai Cập. Hàng năm, họ phải tiến cúng cho dương quốc La Mã rất nhiều vàng bạc, châu báu Khi quốc dương Ptolemy 12 Chìa thay cầu diện, dương quốc La Mã che chở. Hành động này chẳng khác nào, tự cho chân vào miệng cọp. Người La Mã đã nắm rất rõ sự mềm yếu của quốc dương các triều đại Ai Cập. Chỉ cần ủng hộ cho ngôi dị của họ, họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Người La Mã luôn chấp nhận lời thỉnh cầu của quốc dương Ptolemy 12 nhưng cũng chơi trò, đột nước béo cò. Khi thấy tình hình trong nước của Ai Cập loạn lạc, triền miên, Ptolemy XII phải rất làm giấc giả mới lên được ngôi vua. Đất nước Ai Cập giống như con thuyền đang trồng trền trong cơn giông bão. Người La Mã đã đem quân tấn công đánh chiếm dùng đất chiến lược, Sibus của Ai Cập. Lúc này, trấn giữ dùng đất Sibus là con trai của quốc dương Ptolemy 12 là người có ký phách anh hùng, kiên cường, không chịu quốc phục trước kẻ thù. Ông đã chiến đấu dũng cảm chống lại quân xâm lược La Mã nhưng ông hiểu rằng quân La Mã rất dũng mạnh chiến đấu với họ giống như trứng chọi lá tuy nhiên trong con mắt của ông Ai Cập làm dương quốc không thể khuất phục quân xâm lược mất tự do thì sống cũng như chết ông quyết tâm dùng máu và tính mạng của mình để bảo vệ dùng đất Seabush mặt khác ông cho người chạy quả tóc về thành Alexandra bấm báo dằn trai Ptolemy 12 xin ứng cứu cùng nhau chống lại kẻ thù. Sau khi nhận được tin cấp báo của người em trai, quốc dân Ptolemy 12 định cho quân ra ứng cứu. Nhưng ý nghĩ đó chợt bị dục tắt bởi tham vọng riêng của ông. Trước đó không lâu, quốc dân Ptolemy 12 đã phải cung tiến rất nhiều vàng bạc châu báu, mất rất nhiều công sức để thương thuyết mới có được sự ủng hộ của người La Mã. Ông muốn người La Mã hậu thuẫn sau lưng để ông có thể thống trị thiên hạ một cách ổn định và giữ dững ngôi vị quốc dương lâu dài. Nếu như đem quân đánh nhau với người La Mã khiến họ tức giận lúc đó thì mọi nỗ lực của ông sẽ tan thành mây khói. công chừng nghi cả ngôi vị quốc dương của mình cũng sẽ rơi vào tay người La Mã. Người La Mã giống rất hùng mạnh họ có thể làm được bất cứ thứ gì họ muốn. Em trai là do cùng một mẹ sinh ra, có chung một dòng máu. Ông rất đau lòng, nếu như em trai thất trận, nhưng nếu phải hy sinh người em trai để bảo vệ ngôi vị và giữ được dương quốc Ai Cập, cũng nên làm. Sau khi suy nghĩ rất lâu, ông làm ngơ trước hành động đó của người La Mã, không quan tâm đến việc cứu diện. Nhờ đó, người La Mã đã chiếm được dùng đất Sipush dễ dàng. Khi nhận được tin em trai mình tử trận, quốc dương đau khổ như đất từng khúc ruột. Chính ông đã hại chết em trai mình và cũng chính ông đã trao một phần lãnh thổ của Ai Cập cho người La Mã. Trước những lời chỉ trích kịch liệt của người dân và quần thần trong cung điện quốc dương Ptolemy 12 không thể giải thích được gì, ông biết mình đã đuối lý và yếu thế, tinh thần quảng loạn, thông tin tự sát của người chú đến tay công chúa Leopold. Cô khóc nất lên không thành lời. Trước đây cô rất yêu quý người chú, bởi vì chú là người cương trực thẳng thắn và mạnh mẽ. Trong mắt công chúa, người chú đáng kính trọng hơn cả phụ dương của mình. Người chú cũng rất yêu công chúa. Mỗi lần vào cung đều đến thăm công chúa. Ông thường ôm chầm lấy công chúa từ phía sau. Sau đó quay người lại rất nhanh làm cho công chúa cười nức nở hoặc sử dụng cánh tay lực lượng của mình. Nhẫn bỏng công chúa lên cao. Khiến cô bé sợ hãi, kêu lên rất to. Ông cũng thường kể cho công chúa nghe về cảnh đẹp mê hồn của dùng đất Seapush dàm với những bãi các vàng lấp lánh trải dài dọc theo bờ biển xanh biếc những cánh rừng nhiệt đới mênh mông, những con chim hải Âu chỉ những cây dừa cao to ông còn hứa sẽ đưa cô bé đến Sibus chơi, nhưng giờ thì công chúa mãi mãi không còn được gặp người chú của mình nữa dùng đất xinh đẹp Sibus cũng đã bị người La Mã xâm chiếm nhưng khi cô biết tin cái chết của người chú là do phụ dương không cho quân đến di viện nằm vô cùng tức giận Tuy nhiên, Hoàng hậu đứa mắt lưng chồng, nói với công chúa, điều khó xử và sự đau đớn dòng dặt trong những ngày qua của quốc dương. Nhìn nét mặt đau khổ thất thần của phụ dương, công chúa lại cảm thông với nỗi khổ của phụ dương. Cô cũng hiểu ra nguyên nhân sâu xa của sự việc đau lòng này là do người La Mã độc ác. Nếu như người La Mã không đem quân sang xâm lược, chú của công chúa đã không phải chết thê thảm như vậy. Nếu người La Mã không có mưu giam hiểm Thì Phụ Dương sẽ không lâm vào cảnh Thấy chết mà không cứu Nếu như người La Mã Không kiêu căng ngạo mạn Thì Phụ Dương không phải hôm lưng Luồn cuối trước họ Người La Mã là kẻ thù lớn nhất Và là kẻ chủ môn gây ra tai họa Cho gia tộc Tô 12 Nàng thầm nghĩ Sau này khi ta lớn lên Khi dương quốc Ai Cập mạnh lên ta nhất định sẽ trả mối tù này ta sẽ đi trên đầu người La Mã để giảm nát cốt cách người dân và dân tộc La Mã đáng ghét kìa. Công chúa Lê-bát đã kể lại toàn bộ suy nghĩ của mình cho thầy giáo Ás. Thầy giáo Ás rất đồng tình với suy nghĩ của công chúa Lê-bát và khuyến khích cô phấn đấu dương lên làm cho dân quốc Ai Cập trở nên hùng mạnh. Ông nói công chúa yêu quý của ta, công chúa đã trưởng thành rồi cần phải nhớ lấy vết thương và mối thù người La Mã đã gây ra cho người Ai Cập hoạn nạn bên ngoài và loạn lạc bên trong luôn có mối quan hệ hữu cơ với nhau một quốc dương nếu không cương trực quyết đoán thì đất nước của ông sẽ suy yếu kẻ thù sẽ lợi dụng cơ hội đó đến xăm chiếm đương nhiên, việc chấn hưng đất nước không phải là chuyện dễ dàng nhưng là một quốc dương cần phải nỗ lực hết sức sự lớn mạnh của một đất nước chỉ có một mưu thức Nhưng con đường làm cho đất nước đó trở nên lớn mạnh thì có rất nhiều. Công chúa phải nhớ kỹ điều này. Lời lẽ của công chúa Leopold đã làm xúc động trái tim của Ash. Ông cảm thấy công chúa đã thực sự trưởng thành. Thấy công chúa có chí lớn như vậy, ông rất vui mừng và tin tưởng rằng lời tiên đoán của mình sẽ thành hiện thực. Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề bạn không hiểu nguyên do tại sao. Có những vấn đề dù bạn có ngày đêm suy nghĩ trăn trở, nhưng cũng không nghĩ ra được đó là cái gì. Dần dần làm cho bạn mất niềm tin. Tuy nhiên, trong những lúc bạn không nghĩ đến thì bất ngờ, nó lại hiện ra trước mắt bạn khiến bạn vô cùng sung sướng. Năm công chúa bát lên 8 tuổi, trong cung bỗng có tin vui, một cung phi sinh cho quốc dương một thái tử. Hoàng hậu Leopold năm vô cùng vui sướng, Chỉ có bà mới hiểu được nỗi khổ tâm của quốc dương Vấn đề kế ngôi sẽ làm cho quốc dương đau đầu Hoàng hậu chỉ sinh được hai công chúa Không sinh được cho quốc dương một thái tử Nhưng bà luôn cảm thấy không yên tâm chạnh lòng Dương Triều Ptolemy 12 Không thể tuyệt tử trong tay bà Và luôn cầu thần sinh nở lít Nữ thần đáng kính Tin người hãy ban phước lành cho Dương Triều Ptolemy 12 Làm cho dương triều Tô 12 Ngày càng lớn mạnh Làm cho dùng đất linh thiên Ai Cạp Trường tồn mãi mãi Khi thông tin thái tử chào đời Đến tai hoàng hậu Bà liền quỳ trước pho tượng nữ thần Xin nở và đung miệng cảm ơn Đại ân đại đức của nữ thần sau đó bà nhanh chóng Đến bẩm báo với quốc dương Tô 12 Không kịp trang điểm Nhìn thấy nét mặt tươi cười Vui vẻ của quốc dương Hoàng hậu không khỏi rơi lệ. Nhiều năm qua, quốc dương đã rất khổ vì chuyện con cái. Giờ thì tốt rồi, quốc dương không còn phải suy nghĩ về việc này nữa. Ông sẽ phải tổ chức ăn mừng mấy ngày. Hoàng hậu Leo Bách Năm vui sướng tới mức như thể Chính bà là người sinh được thái tử. Đã từ lâu, bà gửi gắm niềm vui, nỗi buồn của mình vào tình cảm của quốc dương. Khi quốc dương vui thì hoàng hậu cũng vui. Ngược lại quốc dương buồn, bà cũng cảm thấy buồn, giống như muôn vàng người phụ nữ bình thường biết thương yêu chồng con. Dịch sinh hạ được thái tử nối ngôi và những công việc trọng đại của dương quốc Ai Cập khiến cho quốc dương Ptolemy 12 luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi biết tin một cung phi sinh được một thái tử, vô cùng sung sướng, ông lập tức cho gọi các đại thần vào cung và trực tiếp thông báo với họ tin tức này. Sau đó, ông trường lệnh cho tập hợp tất cả mọi người trong cung điện, tổ chức đại lễ, cảm tạ đại đức của nữ thần Dix. Trong và ngoài cung điện, rực rỡ đèn qua, tất cả đều chìm đắm trong niềm vui. Đi đến đâu trên khuôn mặt của quốc dương Ptolemy XII đều tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, tin niềm vui sinh được thái tử nhanh bị tan biến khi em trai của quốc dương Ptolemy 12 tử sát ngoài chiến trường khiến dân chúng nổi giận. Họ không chấp nhận có một quốc dương nhát gan, bất nhân bất nghĩa, thấy chết mà không cứu. mà cho rằng, các triều đại tô sau này đều phải giống như quốc dương tô li I, vừa có thể song pha trận mạc như mềm dẻo khéo léo trong việc trị quốc, trở thành một lãnh tụ về đạo nghĩa và tinh thần của người dân Ai Cập. Từ trước tới nay, người Ai Cập không bao giờ quốc phục trước thế lực bên ngoài, kiên quyết giữ dững nền độc lập tự chủ, sự việc trên khiến họ cảm thấy vô cùng thất vọng và hổ thẹn. Họ tỏ ra kinh bị quốc dương Ptolemy 12 cho rằng ông không xứng đáng là kẻ cai trị của họ nữa. Ngoài ra, từ ngày Ptolemy 12 lên ngôi đã có một số người phản đối. Lý do của họ rất nhiều, nhưng lý do quan trọng nhất là Họ cho rằng Ptolemy 12 không phải là con đẻ của quốc vương Ptolemy 9, công chúa Cleopatra năm và cũng không phải là em gái của ông ta. Năm đó, quốc vương Ptolemy 9 mâu thuẫn với mẫu hậu của mình, mỗi lần mẫu hậu Cleopatra 3 nổi giận và đều đuổi ông ra khỏi cung. Đó là chuyện xảy ra vào tháng 10 năm 110 trước công nguyên. Năm thứ hai mẫu hậu và thái tử đã làm lành với nhau, nhưng ít lâu sau họ lại mâu thuẫn với nhau sau sự dịch đó quốc dương tô li chính bỏ trốn sang dương quốc telecus nếm trải nỗi khổ của một người tha vương khi đó quốc dương của Selecus cảm phục trước tài năng và chí hướng của tô li chính nên có ý giúp ông khôi phục lại ngô dị tuy nhiên các đại thần trong triều kịch liệt phản đối ý tưởng này của quốc dương họ cho rằng telecus và tô li chính không thù quán nhưng cũng không thân thiết với nhau. Nhưng nếu phải hao tâm tổn sức vì một thái tử đang gặp quạng nạn thì không nên. Bởi vì thái tử đã bị trức ngôi, việc khôi phục lại ngôi dị sẽ rất khó khăn. Thái tử sẽ không đủ sức để báo đáp sự giúp đỡ của dương quốc Selikus. Tại sao Selikus phải làm một việc vô ích đối với đất nước như vậy? Hơn nữa trong những năm tháng trước đây, Dương quốc Ai Cập không xây dựng quan hệ tốt đẹp với Selecus. Chiến tranh giữa hai nước liên tục nổ ra. Selecus hà cớ gì phải giúp đỡ hậu thế của kẻ thù truyền kiếp. Mặt khác, Ptolemy chính là một thanh niên mạnh mẽ có hoài bão lớn lao. Chỉ vì chuyện tranh đoạt ngôi vị Ptolemy chính sẵn sàng mâu thuẫn với mẫu hậu. Nếu như Selecus giúp đỡ Ptolemy chính về nước, đợi cho đến lúc Ptolemy chính mạnh lên đủ lông đủ cánh ai dám chắc rằng tôi chính không có âm mưu đối với secus theo lời khuyên của các đại thần Quốc Dương tự bỏ ý tưởng toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi chính ông chỉ nói với tôi chính yên tâm ở lại sinh sống và sẽ tính sau tôi chính vốn đặt rất nhiều hy vọng phục ô dị vào si nhưng trước tình thế này ông vô cùng đau khổ Khi rời khỏi dương quốc Ai Cập, Tô-li-mi chính có mang theo một đám tùy tùng và rất nhiều vàng bạc châu báu nên vẫn có một cuộc sống dương giả ở dương quốc Silikus. Ông nhớ lại ngay từ nhỏ đã có tham vọng trở thành quốc dương của Ai Cập. Chấn hưng dương triều tô Mì, làm cho dương quốc Ai Cập trở nên hùng mạnh giống như đất nước La Mã, khởi nghiệp từ bờ nam địa trung hải, nhanh chóng trở thành bá chủ một phương tung hoành ngang dọc để lại tiếng thơm cho muôn đời. Ông rất yêu quý mạnh đất ai cặp cổ kính và giàu có, càng yêu quý người dân ai cầm, và họ cũng rất kính trọng ông. Ông luôn tự tin, chỉ cần xuất hiện trước công chúng, ông sẽ được họ đón nhận nồng nhiệt, quy trước mặt mình và gọi quốc vương của tôi, thiên thần của tôi. Nhưng giờ đây tất cả điều đó trở thành quá khứ. Ôi ai cặp của ta, người dân của ta Người là mảnh đất thiên liêng của nữ thần mặt trời. Người là cái nôi của nền văn minh thế giới. Người là cội nguồn của ta. Ta không thể không có người. Tự trong sâu thẳm tâm hồn của Tolima chính luôn dọng lên câu nói ấy. Vẻ mặt buồn bã của Tolimi chính đã thu hút được sự chú ý của một cô gái có tên là Alice. Con gái của quốc dương Selecus. Mẹ của cô là người phụ nữ quý tộc được quốc dân Silikus đem về sau một cuộc chiến trinh do mẹ cô không phải là người Silikus nên cô cũng bị coi kinh hơn nữa chám vẽ của cô cũng bình thường không mấy ai chú ý tới cô tuy nhiên cô là người tốt bụng đôn hậu hay giúp đỡ người khác đặc biệt là cô luôn biết đồng cảm với người cùng cảnh ngộ kể từ ngày vào cung điện Silikus lánh lạng Ptolemy 9 đã thu hút được sự chú ý của Alice. Cô đã sớm biết được tài năng và sự nổi tiếng của Ptolemy 9. Biết được rằng người chân Ai Cập đã rất kính trọng Ptolemy 9. Cô thích dáng vẻ bên ngoài tuấn tú và đồng cảm với cảnh ngộ của Ptolemy 9, đặc biệt là đôi mắt đen lẫn nỗi buồn và sự thất vọng của Ptolemy 9 làm cho cô cảm thấy đau lòng. Hàng ngày vào mỗi buổi hoàng hôn Cô đều nhìn thấy hình dáng khô ngu túng tú của tô 9 đi dạo trong vườn qua. Mỗi lần như vậy, cô đều đứng ở góc quốc quan sát mọi cử động của tô 9 và đã tự đối thoại với bản thân mình. Ngày qua ngày, tô 9 cũng đã phát hiện ra ở góc quốc phía sau vườn qua có một đôi mắt dõi theo mọi cử động của mình, phát hiện ra đó là công chúa tốt bụng và nhân từ hai người dần đem lòng thương nhau. Sự dịu dàng của Alice đã phần nào an ngũi nỗi đau trong lòng Ptolemy Chính. Khi Ptolemy Chính bẩm với quốc dương, Selecus muốn kết hôn với Alice đã bị quốc dương Selecus từ chối. Nguyên nhân không phải là do Ptolemy Chính đã có vợ và con gái, mà chủ yếu là do Ptolemy Chính là một quốc dương đang lánh nạn. Trong điều kiện đó, ngay cả tiền đồ của tô li chính cũng chưa chắc chắn nói gì đến chuyện mang lại hạnh phúc cho Alice. Tuy nhiên, Alice rất quyết tâm và dũng cảm. Cô dọa phụ dương rằng, nếu không lấy được, tô li chính cô sẽ tự sát. Chỉ cần được lấy người mình yêu, cô không quan tâm đến tiền đồ của họ cũng không sợ khó khăn dứt dã. Cuối cùng, quốc dương sê cũng không ngăn cản được hai người. Đành để cho họ kết hôn Hai năm sau Alice đã sinh cho Ptolemy 9 Một trai một gái Cũng vào lúc đó Ptolemy 9 được mẫu hậu gọi về Làm tổng đốc cho dùng Sibus Do hai đứa con còn nhỏ Không chịu nổi đoạn đường dài Ptolemy Chính đành phải để Ba mẹ con Alice Ở lại dương quốc Stelagos Thật bất hạnh lợi ít lâu sau Alice lâm bệnh nặng và qua đời Hai đứa con của Alice được một cung phi của quốc dương nuôi trong cung. Khi Ptolemy 9 đón được chúng về nước thì họ đã được hơn 10 tuổi. Một số người không hiểu chân tướng sự việc nên hoài nghi hai đứa trẻ không phải là cốt nhục của Ptolemy 9. Mặc dù ông đã nhiều lần giải thích về thân thế của hai đứa con nhưng vẫn không xóa tan được mối nghi ngờ của mọi người. Mối nghi ngờ đó kéo dài cho đến khi Ptolemy 9 qua đời. Họ trở thành quốc dương của Ai Cập, đó là Ptolemy 12 và hoàng hậu Cleopat 5 Thực tế, đây là cái cớ của một số người phản đối quốc dương Ptolemy 12 Dân gian có câu, quả vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Khi quốc dương Ptolemy 12 đang bị bao dây bởi áp lực và dư luận của người dân Ai Cập, một số nơi của Ai Cập lại nổ ra cuộc khởi nghiệm vũ trang của nô lệ. Trước tiên là cuộc khởi nghĩa của nô lệ chợ đá qua Cương ở miền Nam. Họ không chịu được sự lao dịch quá nặng và đòn trôi của những tên quản nô nên tập hợp lại nổi dậy. Họ toàn là những người khỏe mạnh không sợ chết, đã tập trung lại giết hết các tên cai nô lệ và chủ chợ. Làng sống này nhanh chóng lan sang miền Bắc. Bất kỳ nơi nào trên đất Ai Cập đều thấy cảnh tượng nô lệ giết quý tộc, đốt nhà của họ. Cướp bốc tài sản. Tiếp đó là nô lệ ở các ruộng nho dùng tam giác sông Ninh. Mất mùa do hạn hán kéo dài, các chủ ruộng nho không cung cấp đủ lương thực và thực phẩm đã nổi dậy. Họ giết chết chủ ruộng nho, cướp tài sản và chạy vào rượu sâu. Quốc dương Ptolemy 12 nghe thấy tin đó, càng nóng ruột như ngồi trên đóng lửa, đứng ngồi không yên. Không chỉ có vậy, các cận thần cho biết đã có một số binh lính muốn làm phản. Họ thấy quốc dương Ptolemy 12 sắp bước sang tuổi trung niên. Thái tử ghế ngồi đang nằm trong nôi. Chỉ có hai con gái nên họ có âm mưu tạo phản. Họ ngắm ngầm lôi kéo lực lượng, tích trữ lương thảo, nắm lấy từng cơ hội để tạo phản. Quốc dương Ptolemy 12 cảm thấy dương triều Ai Cập đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lúc này công chúa Berenice đã 18 tuổi. Mấy năm qua, cô đã tận mắt chứng kiến nội thống khổ của Phụ Hoàng, nghĩ đến kết cục xấu của dương triều tô trong tương lai. Cô vô cùng lo lắng, cô hiểu rằng tình thế hiện nay đều là do Phụ Hoàng, không quyết đoán trong việc triều chính. Tuy nhiên, hiện tại quốc dương tô 12 đang bị nhiều tai tiếng rất khó có thể tập hợp lực lượng trong nước để làm xoay chuyển cục diện. Chỉ có thể tìm chỗ dựa từ bên ngoài mây ra mới còn chút hy vọng Sau khi suy nghĩ kỹ Berenice liền kiến nghiệm với Phụ Hoàng Phụ Hoàng Gần 5 năm nay Dương Triều Tô của chúng ta liên tục gặp sóng gió Hiện tại chúng ta đang đứng trước bờ dực sụp đổ Nhưng mất bò mới lo làm chuồng Vẫn chưa muộn Nếu như Phụ Dương cầu xin sự giúp đỡ Của bang quốc La Mã May ra vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế Nghe lời nói của con gái lớn Một lúc sau quốc dương tô 12 nói Con gái yêu của ta Từ lâu ta đã sớm có dự định này rồi Nhưng lại phải quỷ bỏ Con thử nghĩ mà xem Ta rời khỏi Ai Cập Việc triều chính sẽ giao cho ai đây Mẫu hậu của con đã già rồi Sức khỏe không được tốt Bệnh tật thường xuyên Con tuy rất có năng lực nhưng vẫn chỉ là một công chúa. Phụ Hoàng Con gái Berenice của người đã lớn rồi mà, con đã nắm được khá cơ bản mọi việc trong triều. Việc xử lý mọi công việc con cũng có thể làm được. Hơn nữa, Agadash, người phụ trách về quân sự, là thuộc hạ thân tính của Phụ Hoàng. Andosi, người phụ trách việc triều chính, là bản tri kỷ của Phụ Hoàng. Chỉ cần có sự ủng hộ của hai người này, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Quân đội không làm phản Thì cũng không ai dám nổi loạn Đại thần phụ trách việc triều chính Là tổng quản trong cung Chỉ cần ông ta trung thành tuyệt đối Thì mọi việc sẽ được tiến hành suôn sẻ Hơn nữa Mẫu hậu là người có kinh nghiệm Mẫu hậu sẽ chỉ bảo cho con Xin phụ hoàng yên tâm Khi công chúa Berenice nói xong Quốc dương Ptolemy 12 im lặng không nói gì Thực tế lòng ông có nhiều điều khó nghĩ Là một hiện tại người dân Ai Cập đang hết sức phẫn nộ Sự phẫn nộ đó bắt nguồn từ sự nhu nhược trước đế quốc La Mã Trong con mắt của người dân Ai Cập Sự khôm lưng luồn gối của quốc dương Ptolemy 12 Trước người La Mã là một sự sỉ nhục Nếu âm bu trốn chạy và cầu diện La Mã lần này của ông bị bại lộ Toàn bộ người dân Ai Cập sẽ không thể chịu đựng nổi Họ sẽ coi ông là kẻ bán nước và sẽ đối xử với ông như kẻ thù đến lúc đó ông không chỉ đánh mất lòng dân mà thậm chí họ sẽ lấy mạng ông hay là mười mấy năm qua đất nước Ai Cập không một chút bình yên, loạn lạc diễn ra khắp mọi nơi đâu đâu cũng có các thế lực thù địch một khi quốc dương rời Ai Cập các thế lực thù địch này sẽ nổi dậy như nắm mọc sa mưa họ sẵn sàng kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ dương triều Ptolemy hàng yếu lúc đó dù có sự hậu thuẫn của La Mã ông cũng không thể giành lại được ngôi báo ba là tâm trạng lo lắng và các biện pháp của cô con gái lớn Berenice khiến quốc dương Ptolemy 12 hết sức bất ngờ trước sự trưởng thành nhanh chóng của cô trong việc triều chính nước nhà hôm nay ông đã nhìn thấy nó trong ánh mắt của Berenice đôi mắt mở to của Berenice làm cho quốc dương Ptolemy 12 cảm thấy ý kiến của Berenice không xuất phát từ sự kinh trọng và quan tâm đối với phụ hoàng mà nó còn pha chút chế diễu đối với khả năng yếu kém của quốc dương Ptolemy 12 đe dọa ngôi vị và buộc ông phải nhường ngôi Hai thuộc hạ thân tính của quốc dương Ptolemy 12 là Agadash và Andosi cũng đã sớm nhận ra điều này và đã từng bẩm báo với ông không nên coi thường công chúa Berenice. Ngoài ra, có tin báo giống rằng công chúa Berenice thường tập trung nhiều người trong phòng của mình làm đạo. Đó là một đội ngũ những người trẻ tuổi, một lực lượng riêng của mình. cục diện này khiến ông nghĩ lại, nhớ lại lịch sử các triều đại của Ai Cập, đặc biệt là lịch sử của dương triều Ptolemy. Bắt đầu từ triều đại Cleopas 1 Hầu như mỗi một triều đại, Đều có một nữ minh chủ kiệt xuất nổi dậy, khí phách và mưu lược của họ làm cho không ít người nam giới của gia tộc Ptolemy cảm thấy lạc hậu. Trước khi Ptolemy 12 lên ngôi, đã có người khái quát tình thế triều chính của dương triều Ptolemy bằng bốn chữ, âm thịnh dương suy. Quốc dương Ptolemy 12 cảm thấy bốn chữ này rất phù hợp với tình hình hiện tại, đặc biệt là đến đời Ptolemy 12 Khi trở thành thái tử nói giỏi. Có lẽ Berenice sẽ chọn quốc dương Ptolemy 12 chạy sang đất nước La Mã để hành động. Thậm chí, cô có thể làm cho quốc dương Ptolemy 12 khó có đường quay trở về Ai Cập. Tình thế biến đổi không lường, không ai có thể đoán biết trước được kết cục sẽ thế nào. Bốn là quốc dương Ptolemy 12 biết rất rõ. Berenice Rất đố kỵ với em gái công chúa Leopold và hận như em trai mình. Khi ông rời khỏi triều đình, liệu Berenice có làm hại em gái cùng cha cùng mẹ và em trai cùng cha các mẹ của mình hay không? Thấy phụ hoàng im lặng không nói gì, Berenice cảm thấy phụ hoàng vẫn không yên tâm. Nhưng cô cho rằng tâm lý lo lắng của phụ hoàng là do ông chưa tin tưởng vào khả năng của cô. Cô không khỏi cảm thấy phụ hoàng cổ hũ, cố chấp. Cùng với sự lớn dần của tuổi tác, Berenice ngày càng coi thường phụ hoàng. Trước đây, mỗi lần nghe thấy có người khác nói xấu vì cha nàng. Berenice đều rất tức giận chỉ cho rằng họ đang coi thường phụ hoàng của mình. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến phụ hoàng điều hành dịch triều chính, cô cảm thấy lời dị nghĩ của mọi người là có lý. Khi Phụ Hoàng cùng với các nghệ sĩ bàn luận về nghệ thuật kiến trúc, âm nhạc và thơ ca, khuôn mặt của ông rạng rỡ và đầy cảm hứng. Nhưng mỗi lần nghe các thần trong triều bấm báo về chuyện tranh chức quyền trong triều đình, chuyện nô lệ nổi dậy, chuyện các quan địa phương tham nhũng và nỗi thống khổ của người dân, thì dường như sắc mặt của Phụ Hoàng mất hết thần thái. Berenice cảm thấy Phụ Hoàng có khi chức nghệ thuật hơn là chất của một vị quân dương. Nhiều lúc, lời nói của một số đại thần rõ ràng là giả tạo, nhưng Phụ Hoàng vẫn coi đó là thật. Những lúc cần quyết đoán thì Phụ Hoàng lại do dự. Có những lúc phải sử dụng biện pháp tàn nhẫn thì Phụ Hoàng lại quá nhân ái. Nhiều việc ngay kể cả trẻ con cũng dễ nhận ra, nhưng Phụ Hoàng vẫn như bị mê muội Perenice cảm thấy Phụ Hoàng vẫn cho rằng, Cô chưa am hiểu chuyện triều chính, vẫn coi cô như là một đứa trẻ mới lớn. Mỗi lần sinh nhật cô, qua tặng của phụ hoàng vẫn làm vàng bạc châu báo. Ông cho rằng Berenice cũng sẽ rất thích những món đồ như những cô gái khác. Ông đâu có biết rằng Berenice không hề quan tâm đến chúng đã từ lâu. Một lần khi Berenice đang đọc một bộ sách binh thư trong thư phòng, đúng lúc quốc dương Ptolemy 12 đi vào, Ông lật tập sách ra xem và nói, công chúa của ta xem ra sẽ có ngày, con muốn ra sông pha trận mạc phải không? Để ta thử nghĩ xem nào, sau này con gái ta sẽ khoát lên mình bộ áp giáp sắt hay là một bộ quần áo diêm dú của một công chúa? Khi đó, Berenice thầm nghĩ, phụ hoàng, làm sao người hiểu được lòng con, con gái của người đang nỗ lực trở thành người dân giỏ song toàn? Một dị minh dương Để kế viện hơi báo của người Berenice cho rằng Chỉ cần làm cho phụ hoàng Tin vào khả năng của cô Tin rằng cô có thể thay thế phụ hoàng Giải quyết diệt triều chính Ông ta chắc chắn riêng tâm Rời khỏi dương quốc Ai Cập Berenice tự nhủ Đến lúc đó cô có thể tung hoành ngang dọc Làm được như vậy Cô sẽ trở nên nổi tiếng Mọi người dân của Ai Cập đều tôn dinh cô Sau này cô sẽ kết hôn cùng em trai và cùng ngồi trên ngai vàng. Khi đó em gái Cleopat của ta sẽ thế nào nhỉ? Mọi người còn khen ngợi cô ta mãi được không? Lúc đó, mọi người sẽ rời xa cô ta và dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để dành cho ta. Ta sẽ gã công chúa Cleopat đi rất xa, càng xa càng tốt để mọi người nhanh chóng quên cô ta. Lịch sử chỉ biết có một mình ta, công chúa Berenice. Quốc dương triều tô 12 Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, quốc dương tô 12 cũng đưa ra quyết định cuối cùng, đó là chạy sang đất nước La Mã để tìm kiếm con đường cứu nước. Trước khi lên đường, ông cố làm tốt mọi công việc chuẩn bị. Quốc dương tô 12 cho mời hai thuộc hạ thân tính của mình là Agadash và Andosi Chợ Cung. Lệnh cho tất cả người hầu lui ra ngoài Khi trong phòng chỉ còn lại ba người Ông nói ý định của mình cho họ nghe Hy vọng họ sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn Giọng thâm trầm sau những ngày dằm dặt Ông nói Hai ái khanh của ta Các thần đã theo ta mấy chục năm Và đã có công lao rất lớn với Dương Triều tô li 12 Mặc dù là vua của một nước Nhưng kiến thức của ta rất hạn chế, mưu lược trị quốc bình thiên hạ còn yếu ớt. Nếu như không có sự giúp đỡ của hai khanh, ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Chính vì vậy, công lao của hai khanh sẽ tồn tại cùng với dương triệu tô 12. Sau khi ta đi, mọi việc ở trong nước hoàn toàn nhờ cậy vào hai khanh. Trong cung có hoàng hậu, công chúa và các cung nữ, nhưng họ đều là phận gái. Không thể làm được việc lớn. Sự sống còn của dương triều Ptolemy 12 phụ thuộc vào hai khanh. mông hai khanh hãy cố gắng hết sức. Nói đến đây, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của quốc dương Ptolemy 12 Agadash và Andosi thấy dậy dầu quỳ xuống và nói Muôn tâu bệ hạ xin ngài hãy yên tâm. Chúng thần biết chuyến đi lần này của bệ hạ chỉ làm dạng bất đất dĩ. Liên quan đến sinh mệnh sau này của Dương quốc Ai Cập, người La Mã luôn tự cao tự đại, chuyến đi này của Bệ Hạ sẽ gặp nhiều tủi nhục. Xin Bệ Hạ hãy bảo trọng, tất cả làm gì đại cục. Chúng thần tin rằng Bệ Hạ nhất định sẽ thành công và quay trở về trong vinh quang. Việc triều chính, chúng thần sẽ cố gắng hết sức giúp hoàng hậu giải quyết tốt mọi việc. Từ khi theo Bệ Hạ đến nay, Bệ Hạ luôn tin tưởng và ban cho chúng thần nhiều ân huệ, coi chúng thần như huynh đệ chúng thần nguyện đem hết sức mình báo đáp đại ân đại đức của bệ hạ xin ngài yên tâm chúng thần luôn một lòng trung thành giúp dân quốc và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự trường tồn của dân triều nói đến đây trong mắt của Agadash và Andosi ngấn lệ đêm hôm đó quốc dương tô 12 và hai người dốc bầu tâm sự Quốc dương Ptolemy XII đề cập đến rất nhiều vấn đề. Mãi cho đến khi trời gần sáng, họ mới rời cung về phủ. Sau khi quyết định đi La Mã của quốc dương Ptolemy XII, Hoàng hậu Cleopatra năm vô cùng đau lòng. Quốc dương là tướng công và cũng là anh trai của bà. Những lúc sóng gió đã gắn kết hai người lạ với nhau. Sự đau khổ và dày dò suy nghĩ đã làm cho quốc dương Ptolemy 12 suy nhược. Cơ thể của ông rất gầy yếu To cao, giảm dở ngày nào Giờ chỉ còn lại da bọc xương Khiến Hoàng hậu Cleopat không khỏi lo lắng cho sức khỏe của quốc dương Hơn nữa bà cho rằng Ông khó lòng chịu đựng nổi nhiệm vụ nặng nề này Bản thân bà trong những năm qua Cũng gầy đi rất nhiều Sau chuyến biệt ly này Có thể bà sẽ không còn nhìn thấy tướng công của mình nữa Có lẽ cuộc chia tay này cũng chính là lúc hai người vĩnh biệt nhau. Mặc dù quốc vương Ptolemy 12 có thể vẫn có ngày trở về, bà liệu có kiên nhẫn chờ đợi được không? Từ khi chào đời, hai người đã gắn bó với nhau, sung khổ cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu. Do đó, dù một trong hai người ai đi trước, hoàng hậu đều vô cùng đau lòng. Nếu là người ra đi trước, bà cũng cảm thấy đau lòng trước những tháng ngày cô đơn còn lại của quốc vương Ptolemy 12. Nếu quốc vương Ptolemy 12 là người ra đi trước thì hoàng hậu cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất mát và nỗi nhớ nhung quá lớn kia. Nghĩ đến đây, hai mắt của hoàng hậu Cleopatra ngấn lệ. Cuối cùng, ngày chia tay cũng đã đến, quốc vương Ptolemy 12 thường xuyên động viên An ngủ hoàng hậu Cleopatra và ghen ngóng mọi động thái trong cung, chú ý đến sự an toàn của công chúa Cleopat và thái tử nhỏ tuổi. Ông tuyên bố với người dân Ai Cập. Để chấn hưng dân quốc Ai Cập, ông sẽ sang tìm kiếm sự giúp đỡ của đất nước La Mã hùng mạnh. Khoảng thời gian đó, hoàng hậu Cleopat và công chúa Perenis sẽ thay ông giải quyết mọi công việc triều chính. Sau những lời tuyên bố ngắn gọn như vậy, quốc dương Ptolemy 12 lên đường với vẻ mặt buồn bã và lo lắng. tiễn biệt vu cha xong, công chúa Cleopatra và thầy giáo Apollo Dorus về đến phòng. Nàng cảm thấy rất buồn lòng. Công chúa Cleopatra hỏi Apollo Dorus với vẻ mặt đầy hy vọng. Apollodorus tiên sinh, ngài nói xem chứng đi này của phụ hoàng sẽ như thế nào, lành hay dữ?" Thầy Apollo Dorus trả lời một cách rất tự tin. Công chúa của ta, nàng không nên lo lắng nhiều, chẳng lâu sau quốc dương sẽ trở về an toàn, trở về trong vinh quang. Dù được tiên sinh khẳng định, công chúa Lê-bát lại hỏi tiếp, dếp dẻ nghi ngờ. Tiên sinh, nếu như người La Mã đối xử không tốt với phụ hoàng thì sao? Tiên sinh không thấy thúc thúc của ta đã chết vì người La Mã đó sao? Apollo-Durus nói, công chúa của ta... Người La Mã có thể đối xử không tốt với Quốc Dương, nhưng trên thế gian này, không một ai thợ ơ với vàng bạc châu báu. Mọi người đều biết, người La Mã vốn rất tham lam. Lần này, Quốc Dương mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Số tài sản đó sẽ thỏa mãn được lòng tham của họ và chúng ta cũng sẽ mua được sự ủng hộ giúp đỡ của họ. Công chúa Cleopatra gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Năm đó nàng mới 9 tuổi. Mặc dù không hiểu hết được tầm quan trọng chứng đi lần này của Phụ Hoàng, nhưng cũng hiểu được phần nào. Theo cô, chứng đi lần này của Phụ Hoàng rất nguy hiểm, người La Mã rất xấu bụng. Họ đã đánh chiếm dùng đất Sibus của người chú, khiến ông bại trận phải tự sát. Sau khi đặt chân đến đất La Mã, họ sẽ đối xử ra sao với Phụ Hoàng? Công chúa rất yêu quý Phụ Hoàng, cô luôn lo sợ sẽ không còn được gặp lại ông. Cô không hiểu tại sao Phụ Hoàng phải dựa vào người La Mã và đây cũng là thói quen của các triều đại với Mỗi khi đất nước gặp nạn nguy đều cầu xin sự chi viện từ La Mã. Apollodos, tiên sinh từng nói đất nước suy yếu thì quốc dương cũng sẽ suy yếu. Lẽ nào Ai Cập không phải là một dương quốc hùng mạnh? Lẽ nào một trong những cây nôi của nền văn minh nhân loại lại lạc hậu hơn so với đất nước La Mã. Không, tình thế này không thể kéo dài thêm nữa. Ai Cập cần phải được chấn hưng. Người Ai Cập không thể khuất phục người La Mã. Cô thầm nghĩ, sau này lớn lên, nếu có cơ hội được kế ngôi báo, mình nhất định đã thâu tóm đất nước La Mã. Khi đó, mình sẽ chỉ huy được người La Mã, làm cho đất nước La Mã luôn phải bám đuôi Dương quốc Ai Cập. Trả mối hận cho phụ hoàng và thúc thúc, mình sẽ làm rạng danh cho người dân Ai Cập. Tuy nhiên, thái độ của người chị gái Berenice khiến cô thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi. Khi còn nhỏ, cô đã thấy Berenice không yêu thích mình, không muốn ở cùng phòng với mình. Khi lớn cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy công chúa Lơ Bát, Berenice đều tỏ vẽ lạnh nhạt, dường như coi cô là người xa lạ, không phải là cô em gái ruột thịt. Đôi khi công chúa Leopold còn nhận ra nỗi thù hận trong mắt của Berenice. Lúc đầu công chúa Leopold không đi giải nổi điều này. Lẽ nào mình có điều gì không phải với chị Berenice? Hay là mình đã lấy mất cái gì của chị? Nàng thổ lộ điều này với cô bạn thân Rasen. Câu trả lời của Rasen khiến nàng kinh ngạc. Công chúa yêu quý của ta bởi vì công chúa rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi người khác. Khi gặp công chúa, Điền quên ngay các công chúa khác. Hơn nữa, Do công chúa rất thông minh, Thông minh đến mức, Khiến người khác lo sợ, Công chúa sẽ thấy được tâm gan của họ. Hoàng hậu trong tương lai của Dương Triều, với Tô chỉ có một. Tuy nhiên, Hiện tại ngôi dĩ hoàng hậu, Có hai sự lựa chọn, Đó là công chúa và Perenice. Sau này, Ai sẽ là người lên ngôi hoàng hậu? Nghe đến đây, công chúa lơ bát liền trơn tròn mắt cô không ngờ được rằng từ trước đến nay chị gái Pernis chỉ vì chuyện đó mà lạnh nhạt với cô công chúa lơ bác nghĩ chị gái Pernis đã được 18 tuổi trong khi đó em trai mới được 2 tuổi quốc Dương và hoàng hậu làm sao có thể cho hai người kết hôn Vì như vậy khác nào một bức tranh châm biếm cô nghĩ nâ thơ rằng chị gái không làm được hoàng hậu thì làm sao có thể trụ được ở Dương Triều, Ptolemy. Perenis sớm muộn gì cũng xuất giá, gã cho Dương quốc khác làm hoàng hậu. Đợi đến khi em trai lớn lên, phụ hoàng và hoàng hậu nhất định sẽ cho cô và em trai kết hôn với nhau. Điều đó đến với cô hết sức tự nhiên. Ai bảo chị gái Perenis lớn hơn em trai mười mấy tuổi? Lời nói của Rasen làm cho công chúa Leopat như bừng tỉnh, nhưng cô vẫn bán tính bán nghi. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Apollodorus, người mà cô tin tưởng nhất. Apollodorus mỉm cười nói, Công chúa yêu quý của ta về vấn đề tranh ngôi báo trong cung, chỉ có việc ai thắng ai thua, không có chuyện ai lớn tuổi hay ai nhỏ tuổi hơn. Người kế ngô dĩ của quốc dương và hoàng hậu không nhất thiết nhiều hay ít tuổi, thậm chí đôi khi quốc dương và hoàng hậu chỉ là cái danh không có thật. Lẽ nào công chúa không hiểu vì kết hôn giữa hai anh em ruột của dương triều, Ptolemy, từ trước tới nay chỉ là một thủ đoạn để duy trì dương triều hay sao? Chính vì thế công chúa Berenice mãi vẫn không chịu xuất giá, Theo pháp luật của Ai Cập, thiếu nữ 14 tuổi là có thể kết hôn. Khi đó Berenice đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Cô từ chối bất kỳ người nào đến cầu hôn. Mọi người thấy vậy đều không có phản ứng gì bởi họ đã quá hiểu tâm ý của Berenice. Công chúa Lơ Bát tự nhủ. Lẽ nào phụ hoàng và mẫu hậu thực sự đồng ý cho Berenice kết hôn với thái tử? Nếu không phải như vậy, thì người được chọn chắc chắn salamin Tuy nhiên, công chúa Lê Bát chưa biết ý của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thế nào. Họ cũng chưa hề hứa hẹn điều gì trước mặt nàng. Thậm chí từ trước tới nay, họ cũng chưa nói gì về chuyện này. Cô chỉ biết rằng họ vô cùng yêu quý cô. Cô luôn cảm nhận được tình cảm Phụ Hoàng dành cho cô nhiều hơn Berenice. Nhưng điều này thì nói lên cái gì? Công chúa Leopat hỏi nhỏ thầy giáo Apollodorus tiên sinh Ngài nói xem ta và Berenice sau này ai sẽ là hoàng hậu Trước câu hỏi này tiên sinh thầm nghĩ Công chúa yêu quý của ta Công chúa thực sự đã trưởng thành rồi Nghe thấy công chúa Leopat nói như vậy Apollodorus rất vui mừng Cuối cùng thì công chúa Leopat cũng có suy nghĩ này Khi đã có ý thức về việc đó Thì công chúa Leopold sẽ chủ động tích cực hành động Mọi chuyện sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn Nghĩ vậy ông thận trọng Công chúa và Berenice Sau này ai làm hoàng hậu à Hiện tại thần không thể nói chính xác được Công chúa Berenice rất tài giỏi Điều đó công chúa cũng thấy Thế còn công chúa thì sao Công chúa sẽ như thế nào Điều này còn tùy thuộc vào công chúa Khi thấy công chúa Cleopat trầm ngâm suy nghĩ Apollodorus nói tiếp Tuy nhiên công chúa yêu quý Trong lòng ta vẫn tin rằng Người kế ngôi hoàng hậu sau này chính là người Không phải là công chúa Berenice Ngay từ ngày công chúa sinh ra Thần đã có ý nghĩ đó Nếu không thì thần cũng không vào cung làm thầy giáo của công chúa Đôi mắt của công chúa Leopat chật ánh lên niềm lạc quan sự tự tin bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của nàng nàng nói với Apollodorus một cách thành khẩn Cảm ơn Apollodorus tiên sinh ta hiểu ý nguyện của tiên sinh ta sẽ không phụ lòng mong mỏi của tiên sinh đâu Sau khi công chúa Perenice cùng với hoàng hậu giải quyết diệt triều chính hay quốc dương Ptolemy XII Sự náo loạn của dương quốc Ai Cập dần dần lắng xuống, điều này quả thật khó có thể tin nổi. Từ khi mọi quyền hành đã trao cho hoàng hậu và công chúa Berenice, mọi người trong triều bàn tán sông sao, kể thì khi dương triều Petoloni được hình thành, chưa từng có tiền lệ như vậy. Hơn nữa, chưa rõ kết quả chuyến đi này của quốc dương Ptolemy 12 ra sao. Quyền bính hiện lại nằm trong tay hai người phụ nữ là điều khó chấp nhận. Hoàng hậu Cleopatra, tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức lực. Berenice, mới có 19 tuổi, vẫn chưa ra khỏi cung lần nào. Thử hỏi, họ biết gì về cái sách trị quốc? Các đại thần trong triều dị nghị, dân chúng xung sao, chỗ nào cũng bàn tám về chuyện triều đình. Những người trung thành với dương triều, Ptolemy ruột gan như lửa đốt, chống lại quốc dương, Ptolemy XII thì sẽ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Họ đành im lặng ngồi quan sát diễn biến của thời cuộc. Ngày đầu tiên thiết triều của hoàng hậu Cleopatra và công chúa Berenice như một vở kịch, hai người phụ nữ, một già một trẻ ngồi trên ngai vàng, phía dưới là các đại thần đang quỳ, không khí ồn ào, không yên lặng như những buổi thiết triều của quốc vương Ptolemy 12, một số người khác thì bàn quan Thử xem hai mẹ con họ thiết triều ra sao Hoàng hậu Cleopat là người lên tiếng trước Các ái khanh Quốc dương Ptolemy 12 Giao cho Tam và công chúa Berenice Tạm thời thay người điều hành việc triều chính Hy vọng các khanh cũng hết lòng hết sức như trước đây Giúp đỡ ta giải quyết tốt mọi công việc Để làm yên lòng dân chúng Xin hỏi Hoàng hậu Vào lễ hội tế thần thì Hoàng hậu và công chúa có đăng đàn tế thần hay không? Hoàng hậu chưa nói xong. Một tăng lử cai quản diệt đình chùa đã đưa ra chính đề này. Cả cung điện im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hoàng hậu và công chúa Berenice. Theo truyền thống của người Ai Cập, đăng đàn tế thần bắt buộc phải là quốc dương hoặc thái tử. Bởi vì nam giới tượng trưng cho vẻ đẹp cương trực, tượng trưng cho sự phát triển của dân quốc Ai Cập. Người nam giới chủ trì đứng trước đàn tế thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần linh. diệt quốc dương Ptolemy 12 vắng mặt lập đàn tế thần sẽ tiến hành như thế nào? Khi vấn đề này được nêu ra, mọi người rất quan tâm. Công chúa Perenis lên tiếng Điều này thì có gì là khó chứ? Giọng của Perenis mạnh mẽ và quyết đoán mọi người trên thế gian này đều là con cái của các vị thần. Trong mắt họ Mọi người đều bình đẳng, không phân biệt nam hay nữ. Các vị thần đi hiểu rằng, nếu không có phụ nữ thì làm sao có được con cháu hậu thế của họ. Do đó, khi ta và mẫu hậu đăng đàn tế thần, các vị thần hãy vui vẻ đón nhận. Hai đại thần, Adash và Andosi, đứng giữa các quần thần. Sau khi nghe công chúa Berenice nói xong, nhìn xung quanh một lượt và mỉm cười. Vừa rồi, họ lo lắng toát cả mồ hôi Vì sợ rằng ngày đầu tiên thiết triều của hoàng hậu và công chúa có thể bị thất bại Vì vậy, ấn tượng đầu tiên này của công chúa Berenice khiến lòng họ bớt đi chút lo lắng Một viên đại thần quản lý hình Pháp trong triều lên tiếng Khởi bẩm công chúa, hoàng hậu và công chúa hiện đang chấp chính Mọi quy tắc và lễ nghi trong triều do quốc dương Ptolemy XII băng hành có tiếp tục sử dụng nữa hay không? Công chúa Berenice nói, mọi pháp tắc trong triều đều nhằm duy trì trật tự của xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của muôn dân. Do đó, việc tiếp tục sử dụng hay không sử dụng các luật lệ cũ, cần xem xét nó, còn phù hợp với lợi ích của đất nước và muôn dân hay không, có lợi đối với cuộc sống của người dân hay không? Không phụ thuộc vào việc ai ban hành ra những quy tắc ấy Cũng không phụ thuộc vào người chấp chính Các quy tắc dâu quốc dương Ptolemy 12 băng hành Là phù hợp với lợi ích của đất nước Và người chân nên vẫn tiếp tục sử dụng Không cho phép bất cứ ai có hành vi quỷ bỏ Các quy tắc đó Một số quy định này không còn phù hợp nữa Cần phải cho chỉnh sửa lại Khi nào thật sự hợp lý thì tiếp tục đưa vào sử dụng Giọng của Berenice ngân gian đầy quy lực Mọi người có mặt trong cung đều kinh ngạc Số người lúc đầu có vẻ coi thường hoàng hậu và công chúa Lập tức dần thay đổi sắc mặt Các ái khanh, quốc dân tô 12 là người nhân từ độ lượng Từ trước đến nay luôn đối xử tốt với mọi người Do đó, một số công việc trong triều đôi khi còn tồn tại nhiều bất cập Điều này thì mọi người trong triều đều biết Cần phải điều chỉnh những bất cập đó để chấn hưng dương quốc Ai Cập. Các vị cần phải có con mắt nhìn xa trong rộng, kể cả ta và Hoàng hậu cũng phải chấp hành mọi quy tắc, nỗ lực giải quyết mọi việc, coi việc nước là việc chung của mọi người, khơi dậy những mặt tích cực, điều chỉnh những điểm bất cập, đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Hy vọng các khanh hết lòng vì sự thịnh dưỡng của dương quốc Ai Cập. Tất nhiên, mọi việc đều bắt đầu từ ta và hoàng hậu phải nôi gương đi trước. Công chúa Berenice kết thúc rất dứt khoát và bái triều trong sự tán dương của các quần thần. Berenice cho rằng khi phụ hoàng còn ở trong nước, nguy cơ lớn nhất đối với phụ hoàng là sự bất mãn của quần thần và dân chúng. Muốn chấn hưng đất nước, trước hết phải xoa dịu dân chúng và phải bắt đầu từ quần thần trong triều. Trước tiên, Bắt tay vào việc làm yên lòng các quần thần trong triều. Khi quốc vương Ptolemy 12 còn tại vị, một số đại thần cáo ốm từ quan, lấy cớ nghỉ ngơi chữa bệnh để rời khỏi triều đình. Một số thanh niên quý tộc thối ý chí, suốt ngày đắm chìm trong tủ sắt. Với bọn họ, Berenice ra lệnh trong vòng 10 ngày phải quay trở làm vị trí cũ, đồng thời tuyên bố thăng cấp cho những người đang đương chức Tặng thưởng cho 100 gia nô, một số kẻm vi phạm về thời gian sẽ bị lột mũ áo quen trở thành dân thường. Trong một thời gian ngắn, trừ một số người lâm bệnh nặng hoặc lực bất tòng tâm, số còn lại đều quay trở lại vị trí cũ với tinh thần chấn hưng. Tiếp đó, nàng cho thả toàn bộ số nô lệ bắt giam trong các cuộc nổi dậy, trước đó vài năm tại các chở đám và dường nho ở miền Nam Ai Cập thường xuyên nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nô lệ Quốc dương Ptolemy 12 đã sử dụng các biện pháp cứng rắn bắt giam toàn bộ những nô lệ tham gia khởi nghĩa khiến hợp vô cùng phẫn nộ Việc chia số nô lệ này cho các quan có công lao với triều đình vừa thể hiện quan điểm thưởng phạt, phân minh của triều đình vừa giải phóng nhân lực tạo ra củ cải vật chất khiến nô lệ cảm nhận được ân Huệ của triều đình. Sau đó, Perinit 4 tuyên bố với cả nước, trong thời gian cô và mẫu hậu chấp chính, miễn giảm một phần tô thuế, cắt giảm một phần lao dịch. Tất cả dân chúng ở những vùng bị thiên tai sẽ được hưởng hỗ trợ đặc biệt, bảo đảm không ai bị chết đói. Tất cả những người có âm mưu tạo phản trước đây, chỉ cần đến quan phủ thú tội sẽ được tha thứ. Ngoài ra còn được cấp đất canh tác và nhà ở và nộp tô thuế như những người dân mình thượng khác. Từ tầng lớp nô lệ đến các quan trong triều ai ai cũng cam phục mọi quyết định cái cách của hoàng hậu và Berenice. 4. Từ đó, họ đi đến